Chương 116. thi hành đấu ký, ưng chi rực. Cầm cái chìa khóa đi đến trước bàn đá, Tiêu Viêm lại sờ sờ cái khóa kim loại hơi có chút ấm áp kia. Quay mặt sang một bên, hướng Tiểu Y Tiên đang có vẻ hoàn toàn tập trung vào việc đào dược thảo nói: "Mau đến đây đi. Không, nếu ta tự mình mở ra lại bị người nói là độc chiếm." Xem ra Người cũng có chút lương tâm chu cái môi nhỏ Tiểu ý tiên ôm trong lồng ngực Hơn cái mười bình nhỏ Sau đó đặt trên thạch bàn Cuối cùng có chút lưu luyến không nỡ Lấy ra sáu cái bình nhỏ Để trước mặt tiêu viêm Đây Mấy cái này là của ngươi, Cười cười tiếp nhận bình ngọc Tiêu viêm liếc qua một cái Sau đó thu vào trong nạp giới dù sao băng linh diễm thảo đã có trong tay một ít dược thảo này mặc dù khá trên quý nhưng đối với hắn bây giờ thì không đáng vào đâu cũng không mang lại nhiều tác dụng lắm hướng tiểu y tiên giơ ba cái chuôi khóa màu đen trong tay lên tiêu viêm cười cười ta mở nhát mở đi liếc nhìn tiêu viêm một cái Tiểu ý tiên nhanh chóng thu mấy cái bình ngọc vào trong lồng ngực Nhất thời vào nghèo mảnh khảnh trở lên đầy đạn hơn nhiều Nhìn hộp đá Tiểu Viêm liếm liếm môi Tùy từ trong ba cái chìa khóa Lấy ra một cái chìa bất kỳ Cho vào dò thử Dò xét vào một cách chậm chậm Rồi nói không phải cái này Chiếc chìa khóa mới dò vào được một nửa liền bị ngăn trở Tư Biêm nhún vai đến nút ra. Thay vào đó, một chiếc chìa khóa khác lại sai nữa. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tư Biêm nắm chặt lấy cái chìa khóa cuối cùng rồi hướng vào, cắm bên trong ổ khóa. Sau đó chậm rãi di động vào bên trong. Những cái chìa khóa càng lúc càng vào sâu, Tư Biêm và Tiểu Y Tên không nhịn được tự nhiên ngưng thở. Không gian bên trong thạch thất chỉ có tiếng vang rất nhỏ. Khi chìa khóa cắm vào trước cổ khóa bằng kim loại phát ra Cạch chợt trong thời gian thạch thất vang lên một tiếng nhỏ Thanh thúy Làm cho bàn tay của tiêu viêm khựng lại Mở được rồi Nhìn cái khóa bằng kim loại kia đã được mở Tiêu viêm thở dài một hơi cười Nói Mau mở ra đi Tiểu ý tiên trên mặt cũng hàm chứa nét cười Có chút vội vàng liền rục rục nói Tiểu viêm liếc mắt nhìn tiểu tiên đang vội vàng Rồi hắn tự lùi ra phía sau vài bước Bàn tay cong lại Sau đó đột nhiên đánh ra một cỗ cuồng khí Mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay phút ra Từ phía dưới chiếc nắp hộp đá kia đánh thẳng lên Nắp hộp bị hất lên Tiểu viêm đứng yên nhìn một lát Sau khi không thấy có phản ứng gì, lúc này mới thở dài một hơi, quay về hướng, tiểu y tiên ở bên cạnh khoanh khanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Nhún vai, cẩn thận một chút không thừa. Nếu đem người bỏ vào một cái núi ma thú, ta ích người nhất định có thể sống so với bên ngoài còn linh hoạt hơn. Bởi vì những ma thú này đối với sự cẩn thận như vậy của người thì chẳng làm gì nổi tiên lạnh nhạt mở miệng ta cũng cho là như vậy sờ sờ mũi tiêu viêm lại cười nói tức giận liếc mắt nhìn cái tên da mặt dày đến cực điểm một cái rồi tiên đi đến cạnh bàn đá ánh mắt hướng vào bên trong hộp đá bên bàn có chút sừng sốt khuôn mặt cười mừng rỡ vươn tay ngọc vào bên trong lấy ra một quyển trục cổ xưa nhiều màu sắc đây là cái gì Thò đầu nhìn một cách tò mò tiêu viêm hỏi Một quyển độc kinh ghi lại cách làm thế nào để chế độc dược Tiểu ý tiên đưa thất thải quyển trục đó qua cười giải nói Độc kinh nhíu mày kinh ngạc Tiêu viêm từ trong bàn tay bé nhỏ lấy quyển trục Ngắm qua ngắm lại một chút Nhìn thấy những dòng chữ bên cạnh quyển trục kinh dị đọc lên Thất thải độc kinh Chẳng lẽ thực sự có loại phôi chế độc dược gì đó, chẳng lẽ người lưu lại thứ này lại là một vị y sư không thành công? Tại đấu khí đại lục cũng chỉ có những vị y sư mới có thể chế tạo một ít độc dược để phòng thân, mà trên đại lục người ta gọi đó là các độc sư. Bất quá địa vị của các độc sư so với luyện dược sư kém xa rất nhiều. Có lẽ vậy đi, thứ này người Cũng không thể cùng ta chia sẻ được Bởi vì nguyên nhân trời sinh thuộc tính Ta không thể trở thành một gã luyện dược sư Cho nên Cũng chỉ có thể làm được mấy thứ này Nói đến đây Trên mặt của tiểu ít tiên hiện một tầng ẩm đạm Hiển nhiên Tôi hy vọng trong lòng là nó có thể trở thành một gã luyện dược sư Nhìn tiểu ít tư hươn Khuôn mặt đạm Bạc Tiêu viêm cười cười liếm trạng tuyển trục Bảy màu lói Như vậy cũng được, bất quá Nếu muốn tinh thông thì phải tôn, tổn hao không ít tinh lực Việc tu luyện đấu khí đã khiến cho tinh lực của ta gần như cạn hết Ta sẽ không ngu ngốc mà học thêm cái này Tham nhiều át học Cảm ơn Như tiêu nói vậy Tiểu y tiên trong lòng thở dài hơi nhận lại phần trục và gần gần đầu cảm kích Trên tay ngươi có gì đó Màu thu lại đi Ta là loại người mặc dù không được tính là chính nhân quân tử bất quá, bây giờ đối với ngươi cũng là quan hệ đồng bọn Cách kiểu hạ đồng thủ này ta không làm được Nhìn tiêu ít tiên thua hồi thất thải quyền trục Tiêu viêm mỉm cười đột nhiên nhàn nhạt nói Khuôn mặt có chút sững sờ rồi hiện lên nét xấu hổ Tiêu ít tiên mở tay ra một nhóm bột màu trắng biếc Đang nằm trong đó Ta... Đấy tiêu viêm phát hiện ra tiêu tiên khuôn mặt đỏ Ở ba ấp úng không nói nên lời Quên đi, dù sao ngươi cũng là lứa tử Một mình cùng với ta tìm báu vật Có vài điểm phòng bị cũng không tính gì là ngạc nhiên Nhún vai, tiêu viêm tỏ ra Không có chuyện gì nói Cảm ơn Cảm kích thốt lên một câu một tiểu ý tiên đem một phấn màu xanh Đang cầm trong tay cất đi Xoa xoa hai mà gò má đầy đặn Ánh mắt của tiêu viêm lại hướng sang Chiếc hộp thứ hai cầm cái chìa khóa cắm sâu vào Chậm rãi thăm dò. Bột phấn màu xanh hơi dùng có tác dụng gì? Chìa khóa trong tay đang chậm rãi tiến vào sâu Tiêu viêm thuận miệng hỏi Đây chỉ là một dược thảo hỗn hợp Được làm từ túy long thảo Cùng một loại dược thảo Tác dụng thôi miên chế tạo thành Chỉ cần uống cái này vào trong cơ thể Có khả năng khiến cho người ta ngủ mê hơn nửa ngày Bất qua mấy cái loại độc dược dạng phấn này Cũng chỉ là đơn giản Chỉ cần một người hơi có thực lực một chút đều có thể sử dụng đấu khí áp chế độc tính thậm chí là bước khỏi cơ thể tới tiên có chút không ý tứ nói là một loại độc dược hoàn toàn không có tính chí mạng tính ra người cũng không loại phải loại người ngoan độc tiêu viêm bĩu môi động tác trong tay có chút dừng lại nhếch miệng cười mở cùng âm thanh của tiêu viêm chiếc hộp đá vốn đóng chặt liền chậm rãi mở ra dựa vào ánh sáng chiếu xuống mặt đất, Tư Viêm cùng Tiểu Ích Tiên chăm chú quan sát xem bên trong hộp đá là cái gì, không thể bỏ sót. Lại là quyển trục. Y một quyển trục màu đen đặt trong chiếc hộp đá, lông mày của tiêu Viêm nhất thời cau lại, vươn tay cầm lấy quyển trục màu đen. Bên hòm ra, Tư Viêm cẩn thận quan sát một hồi cuối cùng dừng tay lại, dòng chữ nhỏ bên trên quyển trục ghi: Huyền giai cao cấp phi hành đấu ký ưng chi dịch phi hành đấu ký miệng thì thảo thốt ra những từ ngữ lạ lẫm hai mắt của tiêu viêm chậm rãi mở to kinh ngạc thất thanh nói có phải loại đấu ký quý hiếm nhất phi hành đấu ký phi hành đấu ký là vật gì cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này tiểu uy tiên trong nháy mắt trở lên nghi hoặc nàng chưa từng nghe qua đã Nghe qua là về công kích đấu kỹ Phòng ngự đấu kỹ, thân pháp đấu kỹ Nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy Phi hành đấu kỹ Ý nghĩa cũng như tên gọi Đấu kỹ lại có thể giúp con người ta Phi hành lên trên bầu trời Chép miệng than một cách than Sợ hãi Tư viêm liền giải thích Phi hành không phải là Đấu linh cường giả có thiên phú Miễn cưỡng bay sao Nghe vậy Điều vi tiên cả kinh, thần định mê hoặc. Trên đấu khí đại lục, muốn phi hành trên mặt đất chỉ có là đấu linh hoặc người mạnh hơn mới có thể tiến hành phi hành trong khoảng ngắn. Còn khi đạt tới đấu vương, hoàng đấu hoàng liền có thể dễ dàng phóng xuất đấu khí bên ngoài ngưng tụ thành hai cánh năng lượng, có thể giúp bọn họ thoát lực hút trên mặt đất bay vào trong không trung. Phi hành đủ khả năng hấp dẫn nhiều cường giả lao đến tranh đoạt. Thực lực Mặc dù mạnh Nhưng chỉ cần đặt tới đấu vương Thì dưới tình huống này Có thể tìm được vi hành đấu ký Độ chính quý không phải lo Nắm chặt quần trục đen trong tay Tiêu viêm trận dãi thở một hơi Mạnh mẽ áp chế sự vui sướng trong lòng Xuống đúng về tiểu y tiên giơ giơ tay lên Ta hiểu Cái này thuộc về ngươi hả nhị cử động này của tiêu viêm Tiểu y tiên nhất thời hiểu được ý tứ của hắn Lập tức bắt đắc dĩ khuyệt gần đầu Hắc hắc Mỗi người đều góp phần Nét miệng cười cười thu hoạch Một buổi đêm nay cơ hội đã khiến cho tiêu viêm phải cười suốt Còn một cái hộp cuối cùng Nhanh mở đi rồi chúng ta trở về Ánh mắt hướng về chiếc hộp đá cuối cùng Từ ít tiên thức giục Được Có hai lần thu hoạch trước Cả người tiêu viêm chẳng ngập sức sống Lắm chiếc khóa chưa mở lần nào Trong tay chuẩn bị cẩn thận mở chiếc hộp đá Thạch thất yên lặng Bình tĩnh lặng Thân thể của tiêu viêm có chút hơi hạ xuống Vừa muốn mở hộp Thân thể liền cứng đờ Rồi nhanh chóng quay người về hướng cửa đá Sắc mặt âm trầm. Có người đến Cái gì Nghe vậy tiểu tiên đồng dạng kinh sợ Liền lắc lắc đầu nói Không có khả năng Đây là chỉ hai chúng ta biết Ta không nghe nhầm đâu Hơn nữa số người không ít Tiểu viêm dương mắt nhìn tiểu tiên Sắc mặt cực kỳ khó coi Hàn ý trong mắt hiện lên ngươi hoài nghi là ta gọi tới nhìn vẻ mặt của tiêu viêm tiểu y tiên nhất thời giận dữ ta nếu muốn hại ngươi thì ngươi đã phải chết vài lần rồi nhìn bộ dáng vấn lộ của tiểu y tiên tiêu viêm trong mày nhưng chóng xoay người chiếc chìa khóa trong tay không ngừng cắm vào thân ổ khóa trước hộp đá nhưng dưới tình huống khẩn trương thì mãi không mở thể cắm vào được mẹ nó vấn lộ mắng một tiếng tiêu viêm hai tay ôm trước hộp đá muốn ôm lên nhưng chiếc hộp hiển nhiên đã bị gắn chặt vào thạch bàn bỏ đi hắn giọng mắng một tiếng tư viêm chậm rãi thở một hơi lạnh lùng nói bọn họ vào được rồi ngay tiêu viêm nói tiểu y tiên vội vàng ánh mắt ra bên ngoài cửa cứ... quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng lại càng ngày càng gần a tiểu y tiên đa tạ các ngươi đã dẫn đường xem ra tin tức mà ta thu được quả không giả hơn 10 đạo nhân ảnh chậm rãi từ bóng đêm ngoài bước vào, thức cửa nhàn nhạt, nhạt quen thuộc bên trong thạch thất vang lên đầy đắc ý mục lực nghe âm thanh này tiểu y tiên nhất thời nghiến chặt răng